Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đấy hết thầy của mẹ mình thì rất khó có thể thân cận. Khi đó anh chỉ có mới 11 tuổi mặc dù còn nhỏ nhưng có một số việc cũng đã hiểu được. Sau khi đau xót chịu tang mẹ lại còn phải trơ mắt nhìn cha và dì làm hôn lễ. Sau đó không qua bao lâu dì lại có măng mà sinh em bé. Nhất thời ba dì và em trai bọn họ mới giống như là một gia đình mà anh lại giống như là một cục thịt thừa vô duyên vậy. Trong thời gian ngồi tàu điện ngầm, anh yêu ớt kể lại quá khứ với cô. Mặc dù khẩu khí bình thẳng không gợn sóng, nhưng lại bình tĩnh mà xem xét, cô lại có thể nhìn thấy nơi đáy mắt của anh. Chứa đầy là các loại tình cảm phức tạp, cũng rõ ràng cảm nhận được sự âm ưu tâm trầm của anh chôn xấu ở trong nội tâm. Cô cũng không biết một mặt này của vùng cương diễm. Mặc dù giờ vút này, cô cảm giác mình càng thêm hiểu rõ, càng thêm cần sát anh, nhưng đúng cũng đồng thời vì anh mà đau lòng. Cô có thể hiểu được cảm thụ của anh Càng đau lòng khi anh từ cách tuổi kia Đã phải phùi lấp trong tâm tình phản đối khôn tả Cho tới bây giờ vẫn không thể nào quên được Có lẽ anh nhiệt tình yêu thương tự do Chỉ vì là muốn che giấu đứa bé trai Bị tổn thương cô đơn tịch mịch Ở dưới đáy lòng Khát vọng yêu thương mà không chiếm được Không thể làm gì khác hơn Là tuyên bố mình không chịu quản thúc Cũng không muốn dừng lại Nghĩ đến đây thì sự không nành lòng cùng yêu thương Cũng không khỏi tụ hội dưới đáy lòng Lòng bàn tay mềm mại bị anh ôm trọn, cô trở tay cầm ngược lại tay anh, cho anh lực lượng để đối mặt. Cảm giác được sự quan tâm Tuấn Vy truyền đến, Vùng Cương Diễm quay đầu, ánh mắt thâm nhìn về phía cô. "Anh đừng lo lắng, bác sẽ không có chuyện gì đâu." Thì Tuấn Vy an ủi nói. Vùng Cương Diễm miễn cưỡng giật giật miệng mà ráng mỉm cười. Trong ngẩn tưởng của Vùng Cương Diễm, cha là một người đàn ông cứng rắn như là bàn thạch, nhưng hôm nay Anh lại nhận được tin tức ông đột nhiên ngã xuống Nên đã khiến cho anh thật sự là kinh ngạc Không thể không nói giờ phút này Trong lòng anh đã tràn đầy sợ hãi Không biết được khi nhìn thấy cha mình sẽ biến thành bộ dạng gì đây Hiện tại y học rất là tiến bộ Anh cũng đừng suy nghĩ tiêu cực mà Cô tiếp tục trấn an mà vỗ vỗ tay anh Anh biết Hiểu tâm tình của mình đã ảnh hưởng tới cô Nên vùng cân diễm cũng không trầm mặt nữa Thật là xin lỗi Lần đầu tiên em cùng anh đến gặp người nhà Lại là loại tình huống này Làm gì mà phải khách sáo với em như vậy chứ Cô liếc anh một cái Ngày sau đó nghiêng đầu nhẹ nhàng tựa trên bà vai của anh Thành thật mà nói Em thật là cao hứng Có thể ở bên cạnh anh vào thời điểm này Tình yêu chân chính Không chỉ đơn thuần là tình yêu nam nữ Mà còn có thể chia sẻ cùng nhau cánh chịu Không phải chỉ là kích tình nhất thời Mà là tình cảm lâu dài Mà tình ý ôn nhu của cô vào giờ phút này Nhẹ nhàng quấn quanh trong lòng của anh, mang lại cho anh sự cảm thụ ấm áp, không chỉ vì sự khủng hoảng kia mà run sợ nữa. Anh cũng rất an tâm vì có em ở bên cạnh. Anh mỉm cười với cô một cái, nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Hôm nay, nếu không phải vừa lúc có cô bên cạnh ổn định tâm thần của anh, thì khi nghe thấy tin dữ này, anh cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ kinh hoàng đến mức nào, càng không nói đến trên đường tuệ tới Đài Trung. Trong trái tim vô cùng đau đốn, khổ mệt mỏi này, nhờ có cô làm bạn cũng đã được an ủi ít nhiều. Chuyện này không thể nghi ngờ đã chứng minh. Sau khi trải qua đoạn thời gian làm bạn, thì Tuần Vy đã chiếm cứ một địa vị trọng yếu không thể thay thế trong lòng của anh. Phòng chăm sóc đặc biệt có quy định thời gian thăm nuôi. Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối khác nhau. Mỗi lần chỉ có nửa giờ, thời gian còn lại cũng không thể lưu lại. Nếu người nhà không yên lòng muốn ở lại giữ bệnh nhân, Chỉ có thể chờ đợi ở trong phòng nghỉ ngơi Mà bệnh viện thống nhất an bài Cho thân nhân tại đó vùng Cương Diễm cùng Thi Tuấn Vy vội vã Chạy tới bệnh viện Bởi vì quá vội vàng Không nghĩ đến điểm này Bọn họ liền đến phòng nghỉ ngơi dành cho thân nhân Tìm được thầm lị hoa là mẹ kế của vùng Cương Diễm Bà chỉ gây lại quá trình phát bệnh Mà nước mắt đã rơi như mưa Đến nay thoạt nhìn bà vẫn còn sợ hãi Từ bộ ráng chật vật tiều tụy kia Có thể đoán được mấy ngày nay bà đã trải qua bao nhiêu làm mệt nhọc. Thì Tuấn Vy nhìn vùng cương diễm không được tự nhiên ăn uổi gì thầm. Trong lòng cũng không yên tâm. Chưa nhìn thấy ba so với bất cứ ai khác anh lại càng lo lắng hơn. Nhưng bây giờ anh chỉ có thể trấn ăn gì thầm trước. Trước khi vào thăm còn một ít thời gian, em nghĩ gì cũng chưa ăn gì. Để em đi mua một chút cơm nắm hoặc là sandwich. Muốn chiều cố bệnh nhân thì phải có thể lực mới được. Thì Tuấn Vi nghĩ xem mình có thể làm được gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể làm những chuyện đơn giản này để giảm bớt gánh nặng cho bọn họ. Cũng được, em đi đi. Vùng cương diễn gật đầu một cái, bị lấy công khí bệnh viện về mặt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net